Hoa hồng Một người đàn ông nọ trồng một cây hoa hồng. Ngày ngày, ông chăm sóc nó rất tốt và chu đáo. Trước khi nó ra hoa, ông ngắm nhìn hết sức kỹ lưỡng. Ông thấy nụ hoa sắp nở. Nhưng ông cũng phát hiện ra là dọc thân cây có nhiều gai. Ông nghĩ, làm sao mà một bông hoa đẹp như thế này lại có thể xuất phát từ một loại cây trên thân mang nhiều gai sắc nhọn như thế. Và ý nghĩ đó làm ông hết sức buồn rầu. Ông bỏ, không thèm tưới cây hoa hồng nữa, vừa lúc nó có thể nở hoa, thì nó lại chết héo đi. Nhiều người trong chúng ta cũng tương tự như thế đấy. Trong mỗi con người đều có một hoa hồng. Những phẩm chất gắn với hoa hồng xuất hiện ngay từ lúc chúng ta được sinh ra, và chúng ta lớn lên giữa bao gai nhọn của những lỗi lầm. Nhiều người khi nhìn bản thân mình thì chỉ thấy toàn gai nhọn, toàn những khuyết điểm, rồi thất vọng, cứ nghĩ là không thể có gì tốt đẹp xuất phát từ bản thân mình. Như thế là chúng ta đã bỏ. không chịu tưới những điều tốt đẹp vào bản thân và cuối cùng chúng ta chết đi. Chúng ta vẫn không nhận ra được tiềm năng của bản thân mình. Một số người không nhìn thấy hoa hồng bên trong con người mình, một số người thì lại phô trương vẻ đẹp của hoa hồng cho người khác xem. Một trong những quà tặng quý báu nhất mà đời đã ban tặng cho chúng ta là khả năng nhìn thấy những cái gai và hoa hồng ở người khác. Đây cũng là một phẩm chất không thể thiếu trong tình yêu. Nhìn ở một người, thấy những lỗi lầm thật sự của họ và chấp nhận con người đó đi vào cuộc đời bạn. Trong lúc ấy thì ta nhận ra được sự quý mến trong tâm hồn của nhau. Giúp người khác vượt qua những sai lầm trong đời. Nếu chúng ta có thể tìm thấy được hoa hồng trong con người họ thì họ sẽ thống trị được những cái gai. Chỉ khi đó là họ trở nên tốt đẹp hơn.